Quý vị và các bạn cùng với CoSáchNói.com tiếp tục theo dõi những nội dung. Tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển sách, mục tiêu, quá trình cải tiến liên tục. Sau đây mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Chương 4 Hai tuần trước đây, tôi cũng mặc chiếc áo như này. Lúc ấy còn chưa có vấn đề gì. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Tôi đang đợi chuyến bay ở O'Hare. Do còn thời gian nên tôi đi vào một phòng chờ ở sân bay. Bên trong đã có rất đông hành khách. Họ cũng là những nhà doanh nghiệp. Tôi loay hoay tìm một chỗ ngồi, khi mắt còn đang mãi chú ý những bộ áo váy và những phụ nữ mặc áo cọc tay truyền thống, thì tôi bắt gặp một người đàn ông mặc áo len đổi cái mũ của người da Thái. Ông ta đang ngồi cạnh một ngọn đèn và đọc sách. Một tay cầm cuốn sách còn một tay kia thì ông cầm điếu xì gà. Bên cạnh ông ta đang còn chỗ trống. Chưa ngồi vào ghế tôi đã có ấn tượng là đã gặp ông ta ở đâu rồi. Giữa hàng bao nhiêu người trong một sân bay thuộc loại đông nhất thế giới mà bắt gặp một người đã quen biết thì thật là ngạc nhiên. Thoạt tiền tôi không chắc đó là người tôi nghĩ, nhưng ông ta trông rất giống nhà vật lý Jonah mà tôi từng biết, chứ không thể là ai khác. Khi tôi bắt đầu ngồi xuống, ông ta ngước nhìn lên và tôi cũng đọc được cái câu hỏi tương tự ở vẻ mặt ông ta. Tôi biết anh thì phải. Tôi hỏi trước. Jonah phải không? Phải. Tôi là Alex Rowo, ông không nhớ tôi không? Vẻ mặt ông ta cho thấy là ông ta không nhớ lắm. Tôi biết ông thời gian trước đây, tôi nói. Khi đó tôi là một sinh viên, tôi nhận được học bổng học tập về một số vấn đề toán học mà ông đang nghiên cứu. Ông có nhớ không? Lúc đó tôi còn để rập. Cuối cùng thì ông ta cũng như nhớ ra. Tất nhiên rồi. Phải, tôi nhớ anh chứ. Alex phải không? Đúng. Một người phục vụ đến hỏi tôi xem có uống gì không. Tôi gọi một ít rượu scotch và soda, rồi hỏi Jonah xem ông ta có muốn cùng uống không. Ông từ chối vì sắp phải đi. Tôi hỏi, dạo này ông thế nào? Bẩn lắm, ông ta nói. Rất là bẩn đó. Còn anh? Tôi cũng thấy tôi đang trên đường đến Houston bây giờ đây. Còn ông? Tôi đến New York. Ông ta có vẻ chán kiểu nói chuyện này và muốn kết thúc. Một lúc im lặng trôi qua. Nhưng mặc kệ tôi có xu hướng mà tôi chưa bao giờ kiểm soát được đó là muốn phá vỡ im lặng dù chỉ nói một mình. Tôi nói. Buồn cười. Nhưng sau tất cả các kế hoạch đó lẽ ra phải tiếp tục nghiên cứu thì bây giờ tôi lại đi làm kinh doanh. Bây giờ tôi làm giám đốc một nhà máy của Unico Jonah gật đầu Dường như quan tâm hơn Ông ta hít một hơi xì gà Tôi tiếp tục nói Thực tế đó là lý do tôi bay đến Houston Chúng tôi thuộc về một hiệp hội các nhà sản xuất Và hiệp hội đó đã mời Unico Có mặt ở cuộc hội thảo thường niên Để nói về robot Tôi được Unico cử đi Vì nhà máy chúng tôi có kinh nghiệm nhất về lĩnh vực này Jonah nói Ờ tôi hiểu Như vậy sẽ có một cuộc thảo luận về kỹ thuật chứ Tôi nói Sẽ thiên về kinh doanh nhiều hơn Lúc đó tôi chợt nhớ Thứ có thể cho ông ta xem À xin đợi một chút Tôi đặt cặp tài liệu lên lòng mình Lấy ra bản chương trình Mà người ta đã gửi cho tôi Nó đây ạ Tôi nói và đọc cho ông ta nghe Robot giải pháp cho thập kỷ 80 Đối với cuộc khủng hoảng về sản xuất ở Mỹ Một cuộc hội thảo cho những người sử dụng Và các chuyên gia về ảnh hưởng Có thể có của robot công nghiệp Đối với sản xuất ở Mỹ Nhưng khi tôi nhìn lại thì thấy Jonah không có vẻ gì là ấn tượng lắm. Tôi cho rằng ông ta là dân hàng lâm cho nên sẽ không hiểu về thế giới của doanh nghiệp. Ông ta hỏi. Anh nói rằng nhà máy của anh có sử dụng robot phải không? Vâng, ở hai bộ phận. Chúng thực sự có làm tăng năng suất không? Chắc chắn là có. Chúng tôi có số liệu. Tôi vẽ một con số trong không khí. Tôi nghĩ có sự cải thiện khoảng 36% ở một bộ phận. Thế ư, 36%? Jonah hỏi. Như vậy là công ty anh có thể làm thêm được 36% số tiền nữa chỉ nhờ có đầu tư vài chú robot. Ôi không thể tin được. Tôi bật cười. Không. Tôi nói. Chúng tôi cũng đã mong muốn nó đơn giản như thế nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Ông thấy đấy. Mới chỉ một bộ phận đạt được 36% cải thiện thôi. Jonah nhìn điếu xì gà rồi dù nó vào gạt tàn. Ông ta nói. Thế thì anh đã thực sự không tăng năng suất. Tôi thấy nụ cười của mình tắt lịm. Tôi nói. Ừm, uhm, có lẽ tôi chưa hiểu Jonah nghiêng người về phía trước Về bí ẩn và nói Cho tôi hỏi anh dài câu Chỉ liên quan đến chúng ta thôi Khi mà ở một bộ phận đã được trang bị thêm robot Mà nó có làm cho nhà máy anh mỗi ngày Có thể giao hàng nhiều hơn Thì một đơn vị thôi không Tôi lầm bầm Vâng, có lẽ tôi cần phải kiểm tra số liệu Các anh có sa thải ai không Ông ta hỏi Tôi ngại người ra sau nhìn ông ta Không biết ông ta ám chỉ cái chết tiệt gì không biết Ông định nói là chúng tôi có giảm người không chứ gì, vì chúng tôi đã thay thế bằng robot phải không? Tôi nói, không, chúng tôi có thỏa thuận với công đoàn rằng sẽ không có ai bị sa thải vì lý do tăng năng sức, chúng tôi chuyển người ta sang bộ phận khác. Tất nhiên khi mà có sự giảm sút trong kinh doanh thì chúng tôi sẽ phải sa thải lao động. Nhưng bản thân robot đã không làm giảm chi phí lao động của nhà máy. Ông ta nói, ừ không, tôi thừa nhận. Rona hỏi tiếp, vậy thì hãy nói cho tôi biết mức độ tồn kho có giảm đi không? Tôi cười khùng khục Này jona ông nói gì vậy? Anh chỉ cần nói cho tôi biết Lượng tồn kho có giảm không thôi Tôi phải nói ngay rằng tôi không nghĩ thế Nhưng tôi cần phải xem số liệu cái đã jona nói Anh cứ xem lại nếu anh muốn Nhưng nếu lượng tồn kho không giảm đi Và chi phí nhân công cũng không giảm nốt Mà công ty anh cũng chẳng bán được sản phẩm nhiều hơn Như anh đã nói Là chẳng giao thêm được sản phẩm nào Thì anh chẳng thể nói với tôi Rằng những chữ robot đã làm tăng năng suất nhà máy của anh Rượu găng tôi có cảm giác như là đang trong thang máy và chợt thấy dây cáp đang đứt ra. Tôi bảo ông ta. Vâng, tôi hiểu điều ông nói ở một giác độ nào đó, nhưng hiệu quả của chúng tôi đang tăng lên, còn chi phí thì giảm xuống. Thế à? Jonah hỏi. Ông ta gấp cuốn sách lại. Chắc chắn, thực tế hiệu suất đạt trung bình trên 90%, còn chi phí trên một sản phẩm giảm đáng kể. Tôi nói cho ông biết, để có thể cạnh tranh trong thời buổi này, chúng tôi phải làm mọi thứ để có thể cho hiệu suất cao hơn và giá thành giảm hơn. Đồ uống của tôi được mang đến, cô phục vụ đặt nó trên bàn bên cạnh, tôi đưa cô ta đồng 5 đô la và đợi tiền trả lại. Jenna nói, với hiệu suất cao như vậy, chắc chắn các anh phải sử dụng các robot liên tục. Tôi nói, đúng thế, chim tôi phải như vậy, nếu không, chim tôi sẽ không tiết kiệm được chi phí trên một sản phẩm và hiệu quả sẽ đi xuống. Điều đó không chỉ áp dụng cho robot mà còn đối với các thiết bị khác, chim tôi phải duy trì sản xuất có hiệu quả và ưu thế giá thành. Ông ta nói, thật thế ư. Chắc chắn, tất nhiên tôi không có ý nói là chúng tôi không gặp phải vấn đề gì. Tôi hiểu, Jonah nói rồi cười tửm tỉm. Hỏi thật nhé, tuần kho của các anh xếp đầy lên đến mái nhà có đúng không? Tôi nhìn ông ta, làm sao mà ông ta biết được nhỉ? Ông ám chỉ hàng dở dàng phải không? Tất cả các loại tuần kho của các anh luôn. À vâng, cái đó còn tùy có một số vị trí quả thật là tuần kho lớn, tôi nói. Và mọi thứ đều chậm trễ chứ gì? Các anh chẳng giao hàng được cái gì đúng hàng phải không? Tôi bảo ông ta. À, có một điều tôi phải thừa nhận. Là chúng tôi đang có vấn đề về tiến độ giao hàng. Đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với khách hàng trong thời gian gần đây. Jonah gật đầu. Như thế là ông ta đã đoán được hết. Hợm đã. Do đâu mà ông biết được những điều đó? Ông ta lại cười. Chỉ linh cảm thôi. Ngoài ra tôi còn thấy cái tình trạng đó khá phổ biến ở các nhà máy chế tạo khác. Các anh chẳng phải là duy nhất đâu. Nhưng mà... Ông học vật lý cơ mà. Tôi là nhà khoa học, còn ngay bây giờ tôi có thể nói tôi đang làm công việc về khoa học tổ chức, tổ chức sản xuất nói riêng. Tôi không biết là có một khoa học như thế. Bây giờ thì có. Bất cứ cái gì ông sụt sạo vào, là ông chỉ ngay ra được những cái tồn tại lớn nhất của tôi, tôi buộc phải thừa nhận điều đó đó. Làm thế nào mà... Tôi dừng lại vì thấy Juna kêu lên bằng tiếng do thái. Ông ta thọc tay vào túi quần, lôi ra một cái đồng hồ cũ. Xin lỗi Alex. Tôi nhỡ chuyến bay mất nếu tôi không đi ngay bây giờ. Ông ta đứng dậy và với tay lấy áo khoác. ồ oh, chán quá, tôi nói. Tôi đang bị hấp dẫn bởi những điều ông vừa nói đó. Jonah dừng lại. Phải, nếu anh có thể bắt đầu nghĩ về những điều chúng ta vừa trao đổi, thì anh có thể đưa nhà máy thoát ra khỏi hiểm nguy đấy. Nhưng có lẽ tôi đang mang đến cho ông một ấn tượng sai. Tôi bảo ông ta. Chúng tôi quả là có một vài vấn đề, nhưng tôi không nói rằng nhà máy đang ở trong tình trạng tồi tệ. Ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi Ông ấy biết tôi đang nghĩ gì Nhưng tôi nghe thấy mình đang nói Tôi còn thời gian mà Tại sao tôi không đi cùng ông ra máy bay nhỉ Thế có phiền ông không Ông ta nói không không sao Nhưng chúng ta phải nhanh chân lên Tôi đứng dậy cầm lấy áo khoác và vali ly nước của tôi vẫn để nguyên đấy Tôi tập nhanh một ngụm rồi bỏ lại Gina đã đang lên về phía cửa Ông ta đợi tôi theo kịp Sau đó chúng tôi bước vào hành lang Nơi mà mọi người đang vội vã đi tứ phía Jonah rảo bước rất nhanh và cố gắng lắm mới có thể theo kịp. Tôi nói, tôi đang tò mò điều gì làm ông nghi ngờ là đang có điều không ổn ở nhà máy của tôi. Tự anh đã nói rồi mà. Không không, tôi chưa nói. Alex, qua những lời anh nói thì tôi đã thấy rõ các anh không vận hành nhà máy một cách hiệu quả như anh nghĩ đâu. Chính xác là các anh đang đi ngược lại, nhà máy đang rất không hiệu quả. Có phải ông cho rằng người của tôi đã nhầm lẫn khi báo cáo rằng họ đã nói dối tôi hoặc đại loại là như thế phải không? Không, hoàn toàn không phải họ nói dối anh, mà chính là những số liệu đánh giá của anh đang phản ánh sai. Ồ thôi được, đôi khi chúng tôi có nhào nặng những con số, nhưng mọi người phải chơi cái trò đó. Ồ anh đang lạc đề, anh nghĩ là anh đang vận hành một nhà máy có hiệu quả, nhưng ý nghĩa đó của anh là sai. Tôi nghĩ không đúng ở điểm nào chứ. Không có gì khác với suy nghĩ của những giám đốc khác cả. Phải, chính xác. Thế có nghĩa là gì? Tôi hỏi bắt đầu có cảm giác như bị, lăn nhục. Alex, nếu anh giống với hầu hết những người khác trên cái thế giới này, thì anh đã chấp nhận rất nhiều thứ mà không thắc mắc gì, đến nỗi anh chẳng suy nghĩ gì sức. Jonah, tôi luôn suy nghĩ, đó là một phần công việc của chúng tôi. Ông ta lắc đầu, ôi Alex, hãy nói lại với tôi, tại sao anh cho rằng những robot của anh đã mang đến một cải thiện đáng kể. Bởi vì chúng nâng cao năng sức Thế năng sức của cái gì? Tôi suy nghĩ một lát cố nhớ lại Theo cái cách mà công ty tôi định nghĩa Có một công thức Cái gì đó về giá trị tăng thêm Trên một lao động Bằng... Gina lại lắc đầu Dù cho công ty anh có định nghĩa như thế nào đi nữa Đó không phải là năng sức Như bản thân nó nói lên Hãy tạm quên cái công thức ấy đi Hãy nói với tôi bằng cách hiểu của anh Qua kinh nghiệm của anh Có năng sức nghĩa là gì? Chúng tôi đi đến góc mặt, phía trước mặt là những cái cổng từ kiểm tra và những nhân viên an ninh. Tôi đã định dừng lại và chào tạm biệt, nhưng Jonah vẫn cứ rảo bước. Chỉ cần nói với tôi năng sức có nghĩa là gì thôi? Ông ta hỏi một lần nữa khi bước qua cổng từ. Ông ta nói với Sang khi đã đứng ở phía bên kia. Theo cá nhân anh, nó có nghĩa là gì? Tôi đặt vali lên băng tải và bước sang theo ông ta. Tôi muốn biết ông ta muốn nghe điều gì. Tôi rào đón. Tôi đoán nó có nghĩa là tôi đang hoàn thành một cái gì đấy. Chính xác, ông ta nói. Nhưng về phương diện gì chứ? Về mục tiêu, tôi nói. Đúng, jona trả lời. Ông ta luồn vào từ trong áo len, lôi từ trong túi sơ mi ra một điếu xì gà. Ông đưa nó cho tôi. Chúc mừng, ông ta nói. Khi anh có năng suất tức là anh đang hoàn thành một cái gì đó về phương diện mục tiêu đúng không? Đúng, tôi nói và nhấc chiếc vali lên. Chúng tôi vội vã đi hết cửa này qua đến cửa kia. Tôi cố gắng bắt kịp bước chân của jona Còn ông ta nói, Alex, tôi phải đi đến kết luận rằng năng suất là một hành động nào đấy, đưa công ty đến gần hơn đối với mục tiêu. Bất cứ hành động nào mà không đưa đến mục tiêu đó thì là không phải năng suất, anh hiểu tôi nói chứ. Vâng, nhưng thực ra, Jonah, đó chỉ là một suy xét thông thường thôi. Tôi nói, ông ta nói, đó là một logic đơn giản như nó vốn có. Chúng tôi dừng lại, tôi thấy ông ta đưa vé cho người kiểm soát. Nhưng mà nó quá đơn giản. Nó không nói cho tôi biết được bất cứ điều gì, tôi muốn nói nếu tôi hướng tới mục tiêu, tôi có năng suất và ngược lại, vậy thôi sao? Điều tôi đang nói với anh là sản xuất ra nhiều cũng vô nghĩa, trừ phi anh biết mục tiêu là gì. Ông ta nói, ông ta cầm lấy vé và đi ra phía cửa. Thôi được, tôi nói. Ông có thể đánh giá theo cách ấy, một trong những mục tiêu của công ty tôi là nâng cao hiệu quả, do đó bất cứ khi nào chúng tôi... Thăng được hiệu quả thì có nghĩa là chúng tôi đang sản xuất có năng suất đó là logic. Jonah đứng sững lại, ông ta quay lại nhìn tôi. Anh có biết vấn đề của các anh là gì không? Biết, tôi nói. Chúng tôi cần có hiệu quả cao hơn. Không, đó không phải là vấn đề của các anh. Ông ta nói. Vấn đề của các anh là không biết mục tiêu là gì. Còn nữa, nhân đây tôi cũng nói. Chỉ có một mục tiêu thôi, dù ở công ty nào cũng vậy. Tôi cảm thấy bối rối một lúc, Jonah lại bắt đầu đi về phía cửa. Hình như mọi người khác đã lên máy bay cả rồi, chỉ còn hai chúng tôi ở khu vực chờ. Tôi đi phía sau ông ta. Tôi bảo ông ta, chờ một phút. Ông muốn nói là tôi không biết mục tiêu là gì phải không? Nhưng tôi biết nó là gì. Lúc này chúng tôi đã ra đến cửa máy bay, Jonah quay lại. Cô chiều nãy viên hàng không ở bên trong khoang cứ nhìn chúng tôi. Ông ta hỏi, thật không? Vậy thì hãy nói tôi biết mục tiêu cơ sở sản xuất của các anh là gì? Mục tiêu là làm ra sản phẩm với hiệu quả cao nhất có thể. Tôi trả lời, sai. Gina nói, không phải như thế, mục tiêu thực là gì? Tôi tròn mắt ngay người ra nhìn, cô chiêu đại viên, ngay người ra ngoài cửa. Ai trong số hai ông sẽ lên máy bay ạ? Gina nói với cô ta. Làm ơn đợi một chút xíu thôi. Sau đó ông ta quay lại phía tôi. Nào Alex, nhanh lên, nói cho tôi biết, cái mục tiêu thực nếu quả thật anh có biết. Sức mạnh chăng? Ông ta nhìn có vẻ ngạc nhiên. Thôi được, không thôi Alex, nhưng anh không thể có được sức mạnh chỉ nhờ sản xuất cái gì đó. Cô chiêu đại viên đã rất khó chịu, cô ta nói lạnh lùng. Thưa ông, nếu ông không vào máy bay, ông phải quay lại ga thôi. Jonah cứ lời đi. Alex, anh sẽ không hiểu được nghĩa của năng suất chừng nào chưa biết mục tiêu là gì. Khi còn chưa hiểu thì các anh chỉ như đang chơi với những chữ và các con số mà thôi. Thôi được, vậy thì nó là kỳ phân, tôi bảo ông ta, đó là mục tiêu. Thế à, ông ta hỏi. Ông ta bước vào trong máy bay. Tôi gọi với theo. Này, ông không thể nói gì sao? Hãy suy nghĩ đi Alex. Anh không thể tìm được câu trả lời chỉ với cái đầu của anh đâu. Ông ta nói. Ông ta đưa thẻ lên máy bay cho chiều đại viên nhìn tôi và vẫy tay chào tạm biệt. Tôi đưa tay lên vẫy lại và nhận ra vẫn cầm điếu xì gà mà ông đưa cho tôi. Tôi bỏ nó vào túi áo vest. Khi tôi nhìn lên thì Jonah đã đi rồi. Một người phục vụ có vẻ không kiên nhẫn xuất hiện và bảo thẳng với tôi rằng Cô ta sẽ đóng cửa ngay bây giờ Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương 5 của quyển sách này Ở những file dưới đây cùng với kho sách nói.com.vn Quý thính giả đang nghe quyển sách Mục tiêu quá trình cải tiến liên tục Kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của ông Huỳnh Tấn Phước giám đốc công ty Việt Casco, Website và web Việt Cash Co .com. Chân thành cảm ơn ông Huỳnh Tấn Phước